Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 935-936 Vũ oan Giá Họa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz. Khi gã tiểu cỡ bưng tiên trà lên chỉ nghe loáng thoáng âm thanh của thông vũ chân nhân giả đang giáo huấn sao vậy đảo hữu không muốn lấy ra hay là chê lão lão phu không có linh thạch. Tiện bối quá lời, tiểu nhân đâu dám xong chỉ là. Chỉ thấy thần tình. mã trưởng quầy ngẩn ngơ. Tuy thế lực chống lưng bổn điếm lớn mạnh hơn. Linh dược sơn rất nhiều, nhưng hắn chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ nên. Không thể đắc tội với lão quái nguyên anh kỳ. Thấy thông vũ chân nhân tức giận hắn nào dám chậm chế, vội phát ra. Chuyện âm phù phân phó đám hạ nhân chuẩn bị bảo vật. Lúc này ma anh đang ở trong thân thể tiểu nhị bình tức ngưng thần. Lặng lẽ phóng ra thần thức. Toàn bộ những gì hai người nói đều lọt vào. Trong tai lâm hiên. Dưới lầu khóe miệng hắn nở một nộ cười nhạt. Một tuần trà trôi qua. Thì nữ bên dưới lần lượt bưng tối hai chiếc khay ngọc có phủ vải đỏ. Phía trên. Tiện bối bảo vật người cần hiện đang ở đây. Mã trưởng quầy kéo tấm. Vậy một cây linh đăng cỡ nắm tay tản ra ánh sáng nhẹ nhẹ hiện ra là. Một kiện cổ bảo quy lực không tồi. Chiếc khay còn lại đựng các hộp gấm và thêm hai chiếc bình ngọc màu đỏ. Rất bắt mắt. Đối với lão quái nguyên anh kỳ mã trưởng quầy không dám. Có chút sơ suốt. Tài liệu và đan dược đều là bảo vật chân phẩm. Mời tiền bối xem, nhiếp hồn linh này là cổ bảo bổn điếm mới thu mua. Được, tuy không rõ lai like lịch xong đã được các vị luyện khí đại sư đánh. Giá cẩn thận tuyệt đối không có vấn đề mã trưởng quầy ăn cần nói. Quả là vậy ánh mắt thông vũ chân nhân giả có chút hưng phấn bảo. Vật này tuy không thuộc nhóm công kích xong cũng có hiệu quả phụ trợ. Hiếm thấy thần thông có điểm giống với âm ba công Trong lúc đấu pháp Có thể nhiếp hồn trấn phách địch nhân Đúng là một kiện bảo vật phụ Chợ tuyệt hảo Nhán quang tiền bối quả sáng như đuốc mã trưởng quầy lại cầm lấy một Bình ngọc nói thượng nguyên đan bên trong được luyện chế bởi ly dược Cung tuy không tăng tiến pháp lực nhưng lại có công hiệu giải độc cực Tốt đồng thời còn có thể chữa thương Đối với tu sĩ đúng là bảo vật. Song với đại sư đan đảo như tiền bối chỉ sợ không đáng giá lắm. Ngoài, ra bồn điếm còn có. Lời còn chưa dứt vẻ mặt mã trưởng quầy bóng trở nên cổ quái. Hắn rốt. Cuộc đã thấy có điểm không ổn. Đối phương là trưởng môn Linh Dược Sơn. Đồng thời cũng là lão quái Nguyên Anh Kỳ. Nếu mua tài liệu cổ bảo thì... Còn có thể hiểu được Còn đan dược thì cần để làm gì Những loại linh Đan chân hiếm lọt vào mắt đối phương Thì ở bổn điếm đâu thể có được Mà theo đồn đại thì thông vũ chân nhân Đâu có loại khí phách áp người Như vị trước mặt Hay là Lúc này trên trán mã trưởng quầy Xuất hiện những giọt mồ hôi To như hạt đậu Nếu đối phương là kẻ giả mạo Thì tới nơi đây để làm Gì? Đình gây bất lợi cho tiểu điếm sao? Không có khả năng bổn điếm. Làm gì có vị cửu nhân Nguyên Anh kỳ nào? Hơn nữa ở đây là man thạch. Thành, hàng năm đều nộp cả ngàn tinh thảnh nên được sự bảo hộ trong. Thành, thành chủ vốn là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trong phường thị. Lại thường xuyên có chấp pháp xứ đi tuần tra gần trăm năm nay chưa? Từng có ai dám làm loạn ở nơi này. Mã trưởng quầy nhất thời trở nên kinh ngạc xong trước mặt hắn đã hiện. Ra một bộ mặt hung ác giữ tờn không ngờ một tu tiên giả ngưng đan kỳ. Nhỏ nhoi mà cũng chút nhắn lực. Xem ra ngươi đắc hoài nghi ta không. Phải thông vũ chân nhân. Tiền bối, người. Cảm nhận được sát khí của đối phương đang tỏa ra mã trưởng quầy kinh. Hãi. Linh quan trên người chợt lói thân ảnh nhanh chóng lui về đằng sau Đang tiếc đã chậm Năm ngón tay của đối phương đã xiết chặt yết Hầu hắn Dưới đảo bảo rộng thùng thình cánh tay huyết nhục nhanh Chóng khô quắt Gân xanh nổi lên Móng tay cũng dài ra hơn tất lập lò Hàn quang hiển nhiên là có kịch độc Chỉ nghe rắc một tiếng cần cổ của mã trường quầy đã bị vặn gãy Cùng lúc này ở phía tây Man Thạch Thành, nơi đây có một tòa kiến trúc, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ rộng rãi Mỹ Lệ. Man Thạch Thành này do thành chủ cùng với trưởng lão hội quản lý, các thành viên trong trưởng lão hội có thể coi như là tán tu. Tuy không, như gia tục hay tôn môn song các mối liên hệ lợi ích đã tạo thành các sợi dây liên kết tại thành này. Đương nhiên không phải ai cũng được đảm nhiệm trọng trách. Ly dược. Cung lệ hồn tốc cùng ngự linh công không lúc nào không như hổ đói dình. Mồi. Do sợ gian tế trà trộn nên chỉ có tu sĩ bản thổ mới được đảm. Nhiệm các ti chức trọng yếu. Hơn nữa còn cần hai thành viên trong. trưởng lão hội đồng ý. Trương Viêm là một tu sĩ ngưng đan kỳ. Nguyên quán của hắn không phải là ở Vân Châu. Xong từ đời tăng tổ vì tránh họa nên mới bất chấp. Chuyện tống tới nơi này truy cầu đại đảo. Vị trí địa lý của man thạch thành đặc biệt khiến bao thế lực lăm le. Xong tu sĩ trong thành đâu phải hạng ngô ngốc để tự bảo vệ bọn họ đắt. Tôn thành chủ và lập trưởng lão hội để quản lý cộng đồng. Ở nơi đây có thể liên hợp tất cả các tán tu che chở cho nhau. Chức vụ nơi đây là tự nguyện. Nếu thấy nguy hiểm thì có thể từ chối Hơn nữa dù đang đảm nhiệm rồi cũng có thể chủ động thoái lui Đương nhiên có cống hiến nhiều cho man thạch thành thì sẽ được thưởng tinh Thạch tài liệu lớn cùng những ưu đãi khác Nên những chức vụ nguy hiểm Không thiếu kẻ làm Nói cho cùng cứ trọng thưởng là sẽ có súng phu Thậm chí còn có việc các tu sĩ tranh nhau nhiệm vụ nguy hiểm Do vậy Man Thạch Thành đã trở thành thiên đường của tán tu các thế hệ. Nhà trương viêm đều đều tham gia trọng trách trong thành thẩm chí phụ. Thân hắn tại hơn trăm năm trước do chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm đã ngã xuống. Trong thành hắn thuộc loại thân gia trong sạch tu sĩ trung. Thành. Khi còn là một tiểu tu sĩ linh động kỳ hắn đã đảm nhiệm chức vụ trong. Thành. Là do bổn thành chiếu cố cho thân nhân kẻ gặp nạn trợ giúp bọn. Họ kiếm tinh thạch trợ cấp tu luyện. Sau khi chúc cơ kỳ thành công trương viêm lại được thăng lên chức vụ. Tuần tra, những năm tháng hắn đảm đương hầu như không có sai lầm. So với phụ thân thì trương viêm còn xuất sắc hơn mà vận khí cũng không. Tệ, hắn đã nhưng thành kim đan bước vào đội ngũ tu sĩ cấp cao. Sau khi... Được sự chấp thuận của trưởng lão hội đã trở thành một gã chấp pháp, sứ. Chấp pháp sứ cùng nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ đi tuần cha đều là duy trì. Chập tự tại man thạch thành. Xong phụ trách tuần cha chỉ phụ trách. Quảng trường còn chấp pháp sứ lại trông coi cả phường thị. Tại những thương điếm trong phường thị kỳ chân dị bảo nhiều không đếm. Sủi. Hàng năm những kẻ làm sinh ý ở đây đều cống nộp vô số tinh thạch. Cho thành. Nhận tiền của người thì phải giúp người trừ tai họa. Man. Thạch thành này tuy là liên minh tán tu nhưng cao thủ nhiều như mây. Cả trăm năm qua chưa có một ai dám tới đây cướp bóc bảo vật. Mà chấp pháp sứ thoải mái hơn tu sĩ tuần cha hơn một chút. Cùng đổ. Lớn mật dám cướp bóc Phường Thị không có, bọn họ chỉ phải giải quyết. Một số tranh cãi trong giao dịch mà thôi. Lại nói hôm nay Trương Viêm mới đảm nhận chức chấp pháp sứ Tinh nguyên. Phường Thị, vốn vô cùng cao hứng hắn đã đi tuần tra trong Phường Thị. Mấy lần. Sáng sớm còn có bằng hữu sinh tử chi giao tên là Chu Kiện tới thăm. Mà... Người này đã tiến vào cảnh giới ngưng đan kỳ mấy chục năm trước Đối Phương cũng là tán tu mới tới 10 năm trước nên chưa được giữ chức vụ Trọng yếu Chu Kiên vô cùng hâm mộ vị trí chấp pháp sứ đã ba lần xin đảm nhận Mặc dù hắn đã mấy lần vào sinh ra tử hoàn thành nhiệm vụ xong để đảm Bảo không có gian tế trộn vào trưởng lão hội vẫn chưa tín nhiệm hắn Lại nói chu hiện từng có ăn cấu mạng với Trương viêm hơn nữa đối Phương nhiệt tình đem tâm đắc trong tu luyện chỉ giáo cho hắn Tu tiên Giới nhân tình bạc béo Sư phụ chỉ dạy đồ để thì vẫn giấu tài còn chú Kiện lại chân thành vô cùng Có thể hiểu Trương viêm cảm kích đến thế Nào hắn đã coi chu hiện như bằng hữu sinh tử chi giao Hảo hữu tới chơi đương nhiên là đại hỷ sự. Nhưng chú kiện lại đưa ra. Một yêu cầu muốn đi tham quan địa phương công tác của chấp pháp xứ. Theo uy định thì việc này là không được song Trương viêm nào muốn hảo. Hữu phải thất vọng. Dù sao hôm nay chỉ mình hắn công tác nơi đây chỉ cần cẩn thận một. Chút sẽ không có vấn đề. Vì thế hắn dẫn chu kiện tới lôi vân điện. Mà Chu Hiện đã chuẩn bị hảo. Tử và đồ nhắm để chúc mừng Trương viêm mới trở thành chấp pháp sứ. Trương viêm đâu thể từ chối thỉnh tình uống rượu cùng hảo hữu. Đang bồi tử vui vẻ thì viên bàn trên tay trương viên đột nhiên xuất Hiện một đảo sáng. Thì ra mỗi tòa phương thì trong thành đều được một. Trận pháp cực lớn bao phủ có tác dụng dám thì báo động. Đây chính là pháp khí ứng với tòa đại trận ở dưới tinh nguyên phường. Thì chỉ cần có người đồng thủ thì sẽ có pháp lực chấn động viên bàn. Có thể lập tức báo động. Trương viêm kinh hãi vội vàng chăm chú nhìn là bách phượng đường có. Chuyện, Chu Huynh tiểu đệ thân mang trọng trách xin thứ lỗi. Nói xong hắn định tới góc phòng nơi có một quả chuông lớn chỉ cần gõ. Vào thì cấm chế chung quanh tinh nguyên phường thì sẽ mở ra, nổi bất. Suốt ngoại bất nhập. Cho dù là lão quái nguyên anh kỳ cũng không thể. Lập tức rời đi. Sau đó hắn sẽ tới giải quyết nếu là tranh cãi của tu. Sĩ bình thường thì tự mình xử lý còn liên quan đến lão quái nguyên. Anh thì thông báo với các tiền bối ở trưởng lão hội. Man thạch thành. Chương đồng vách sắt bất kể là ai cũng không thể làm loạn. Có điều lúc này lại nghe chú hiển lên tiếng. Chờ một chút Trương hiền. Để vi huyên có một việc muốn thương nhị cùng ngươi. Chu huyên để sau hắn nói ta. Trương viêm nói tới đây thì bỗng cảm. Thấy thiên địa đảo lộn toàn thân không vững khiến hắn kinh hãi. Hay tay vội bắt quyết nhưng nội thể trống sống pháp lực không thể điều. Động giống như là chúng phải kỳ độc nào đó. Trương Viêm không khỏi. Kinh hãi, chẳng lẽ trong rượu. Trương Hiền Đệ, Vi Huyên đã nói có việc muốn thương nhị thanh âm. Của chu kiện đầy vẻ đắc ý. Là ngươi tại sao? Trương Viêm vừa sợ vừa giận nhưng trong lòng vẫn không hiểu hai người. Tương Giao không phải ngày một ngày hai. Sao đối phương lại ám toán. Khắn. Hừ. Người chết thì biết nhiều làm gì. Vẻ mặt chu kiện đột nhiên dữ. Tợn phất tay áo bắn ra một đảo kiếm quang. Lúc này pháp lực trương Viêm đang mất muốn tránh cũng không được. Thủ cấp rất nhanh bị cắt bỏ. Xong đôi mắt trắng giá vẫn còn chút oán độc. Chỉ có thể tự trách hắn sơ. Suốt nên phải trả giá bằng tính mạng. Hừ, năm đó ngươi chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Ta thân là cao thủ. Ngưng đan kỳ sao lại phải cố ý tiếp cận lấy lòng ngươi. Man thạch. Thành thẩm cha quả thực rất nghiêm ngặt. Cho dù nói là tưởng đồng vách. Sắc thì cũng đúng. Vì ngày hôm nay mà ta phải đau khổ ẩn nấp tới 10 năm. Xong hiện nay đã lập được đại công đã đến lúc về lại tôn môn. Chu kiện nói tới đây. Dơ tay trái tháo túi chứ vật của trương viêm. Xuống, sau đó phát ra mấy viên hỏa cầu hủy thi diệt tích đối phương. Nhìn ánh sáng chớp động trên viên bàn hắn cười lạnh tứ trưởng lão đắc. Động thủ, ta cũng nên rời đi. Đoạn hắn lấy ra một tấm phù triện ẩm nặp bậc cao dán lên người thân. Hình dần mơ hồ cho đến khi lẫn vào bóng tối. Trở lại bên kia thông vũ chân nhân giả đã ngênh ngang đi ra ngoài. Chỉ có một người đi ra. Vậy còn trưởng quầy đi đâu? Bọn tiểu nhị cảm. Thấy kỳ quái xong có ăn gan hùm chúng cũng không dám hạc sách lão. Quái nguyên anh kỳ. Còn những khách nhân thì nào dám tùy tiện mở miệng. Thiếu ra tên ra hỏa định vô an giá họ cho Linh Dược Sơn. Người không định ngăn cản hắn sao? Thấy lâm hiên không có hành động gì. Thanh âm nguyệt nhi có chút nóng vội. Không nên động thủ tại đây." Lâm Hiên lắc đầu toàn bộ sự việc hắn chứng kiến xong chưa biết thế lực nào đứng sau tên gia hỏa này, trước khi tìm hiểu rõ ràng thì chưa nên vội động thủ. Vậy là cứ để hắn chạy đi. Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu." Trong mắt Lâm Hiên bóng hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Sau đó hắn khẽ vẫy tay, Ma anh liền rời khỏi thân thể tiểu nhị trở lại. Đan điền. Lâm Hiên chậm rãi bước ra ngoài. Vừa rồi hắn đã lặng lặng để. Lại ấm ký trên người đối phương. Lấy thần thức của hắn hiện giờ truy. Tung rất dễ dàng. Lại nói thông vũ chân nhân giả rời khỏi man thạch thành bay liền mấy. Ngàn dặm mới dừng lại toàn thân phát ra tiếng bụt bụt trên mặt hiện. Lên một tầng hắc khí. Thân hình của hắn bóng thấp đi mấy tức, sau khi hát khí tản ra thì tử. Một vị trưởng giả mặt mũi hồng hào đã biến thành một đại hán độ tứ. Tuần có ngũ quan hoàn toàn khác. Khóe miệng hắn lộ nụ cười đắc ý, lúc này mấy lão quái trong thành có. Phát hiện thì đã muộn. Lần giá hỏa này không những hãm hại được thông. Vũ mà còn tạo cơ hội cho bổn môn. Vừa nghĩ đến đây túi linh thú bên hông bỗng phát ra tiếng ông ông quái. Lạ, sắc mặt hắn trầm xuống thân hình nhất thời trở lên cứng ngắt. Đại hán quay đầu về một hướng không người quát tên ra hỏa nào dám. Lén lén lút lút theo dõi lão phu. Không tồi, chỉ là một tu tiên giả sơ kỳ vậy mà có thể phát hiện hành. Tung lâm mố, linh thú bên hông ngươi thật khiến ta cảm thấy hứng thú. Âm thanh truyền vào tai rồi không khí nơi đó lan tăn như sóng gợn. Tại, phía xa hơn trăm trường hiện ra một thân ảnh đang lấy tay xoa cầm bộ. Ráng có vẻ đang tính toán. Là ngươi. Trong mắt đại hán co rút lại. Ô, các hạ nhận ra ta. Khói miệng lâm hiên khẽ nhích. Trong thương điếm ta đã từng thấy đảo hữu, không ngờ ngươi lại là tu. Sĩ Nguyên Anh kỳ vẻ mặt đại hán hầm hực ngươi che giấu tu Vi đi theo. Ta, rốt cuộc là muốn gì? Lúc này trong lòng trắng hán cảm thấy như có điều không ổn, lần giá. Họ này vốn không chút sơ hở hơn nữa ý định của hắn cũng không hẳn là. Muốn hãm hại linh dược sơn. Thông Vũ chân nhân chỉ là nhân vật nhỏ mà. Thôi xong dùng thân phận đó thì sẽ thích hợp cho đại kế. Mọi chuyện đều thuận lợi Hơn nữa vừa rồi hắn còn hy sinh một quân cờ Để tải man thạch thành hơn 10 năm trước Lần hành sự này tuy chu Kiện lập đại công nhưng vì muốn thần không biết dù không hay nên Trắng hán đã thúc dục cấm chế hạ trên thân thể chu kiện Khiến hắn bảo thể mà chết Thỏ chết rồi thì chó cũng bị nấu thịt một Nhân nghĩa đạo đức xuân so Thế nào được với lợi ích của bổn tông, sự vi sinh của một tu sĩ ngưng? Đan kỳ nhỏ nhoi nào có đáng gì? Có điều mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, lúc này lại xuất hiện một gã tu sĩ thần bí theo chân hắn tới đây. Dù ngươi là ai ta cũng khuyên ngươi không nên xen vào việc này, chỉ cần ngươi không nhung tay vào thì lão phu sẽ cho ngươi một số chỗ tốt. Trong mắt đại hán chuyển động, vẻ hung lệ trên mặt thu liếm mở. Lời dụ lợi. Chỗ tốt, hắc hắc tại hạ không có hứng thú. Các hạ nhất định ra mặt cho Linh Dược Sơn sao, hay là ngươi quen biết. Thông vũ lão thất phu kia. Đại hán đại nộ, bàn tay đặt lên túi chữ. Vật bên hông. Song lâm hiên chỉ cười hì hì mà không nói gì khiến đại hán cảm thấy. Đau đầu thiếu niên trước mặt nhìn qua chỉ hơn 20 mươi, song đắt là tu. Tiên giả Nguyên Anh Trung Kỳ thì không biết đã sống mấy trăm năm. Miệng kín như bưng mà tâm cơ còn thâm trầm hơn so với hắn nghĩ. Về thân phận thiếu niên này tráng hắn thấy vô cùng quỷ dị, tu tiên. Giới Vân Châu tuy phổn Vinh song lão quái Nguyên Anh Trung Kỳ cũng có. Thể là bá chủ một phương chứ không thể vô danh được. Có khả năng người này từ châu khác truyền tống đến, nhưng không ai lại. Dối hơi xen vào việc người khác, hơn nữa cũng chẳng phải là muốn kiếm, lợi. Vậy thiếu niên này chắc chắn có sao tình không nhỏ với Linh Dược Sơn. Nhưng hắn cũng đã tìm hiểu tin tức, hai chục năm nay khi tới đây Linh. Dược Sơn đâu có sao tình với lão quái vật Nguyên Anh Trung Kỳ nào. Còn một khả năng là cố nhân tại U Châu. Xong ở nơi hoang dã đó trừ cực, áp ma tôn thì đâu còn tu tiên giả nguyên anh trung kỳ nào. Thật đau đầu, thân phận người này như sương mù không chút manh mối. Suy đoán một hồi nét mặt đại hán trầm xuống các hạ quả thật muốn đối. Địch với lão phu sao? Ta khuyên ngươi hãy rời đi, ngưng thành nguyên. Anh không dễ đừng để mất tiểu mệnh một cách vô nghĩa. Trong lòng Lâm Hiên có chút ngạc nhiên, lão quái trước mắt chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ mà lại dám mở lời đao to búa lớn đến thế, chẳng lẽ Hắn còn hậu trước gì? Lâm Hiên đã phóng thần thức ra chung quanh xong không hề thấy mai Phục, ngươi đang uy hiếp ta sao? Không phải là uy hiếp, nhưng ngươi hãy lo mà quét tuyết trước cửa nhà Mình đừng để ý tới mái nhà người khác Đại hán giữ dằn lên tiếng. Đạo hữu nói không sai Lâm Hiên không tức giận ngược lại gật đầu tán. Dương! tại hạ cũng nghĩ như vậy, chẳng qua. Sao? Chuyện này Lâm mỗ đã quản thì ngươi phải chết. Lời còn chưa rước sát khí trên người Lâm Hiên như thủy triều trào dâng. Tay áo phất nhanh một cái bắn ra hơn 10 đảo kiếm khí dài hơn trượng. Mang theo khí thế bài sơn đảo hải lăng lệ bổ thẳng xuống đầu đối. Phương. Đại hán thấy thế vừa sợ vừa giận. Vẻ mặt đối phương còn đang hòa hoãn. Mà trong nháy mắt trên nên âm hàn ra tay hạ sát thủ. Thiếu niên lão. Quái này thực rào hoạt. Nãy giờ rông dài là muốn hạ bớt sự cảnh giác. Hắn. Lâm Hiên đột nhiên xuất thủ nên không dùng bảo vật nhưng quy lực đâu. Phải nhỏ. Tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ nếu lơ là mà chúng đòn thì. Trọng thương không phải nhỏ. Có điều vẻ mặt đại hán không chút sợ hãi, cũng không có ý định tránh. Đi, hắn nhanh chóng dương hai tay lên múa ra các ảo ảnh nhất thời. Hơn 10 đảo trào quang xuất hiện trên không. Đây là trong mắt lâm hiên hơi co lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếng xé gió truyền vào tay trảo quang cùng kiếm khí va chạm khiến. Linh khí bắn ra bốn phía, dư chấn khiến đất đá bay loạn, sắc trời cũng. Trở lên ảm đàm. Lần đầu giao thủ bất phân thắng bại. nụ cười trên mặt lâm hiên biến. Mất ánh mắt trở nên ngưng trọng nhìn đối thủ. Không ngờ lâm mỗ đá lầm, hóa ra đảo hữu không phải tu sĩ nhân tục. Chúng ta mà là một ma thi thông linh cao cấp Lúc này ốm tay áo đại hán đã bị xé sách Hai cánh tay huyết nhục Nhanh chóng khô héo gân xanh nổi lên Móng tay cũng dài ra hơn tất lòe Lòe đầy kịch độc Tiểu bối vô tri Rượu mới không uống lại thích uống rượu phạt Ngươi Đã thích sen vào việc của người khác Thì hôm nay để lão phu tiến ngươi Đi lục đảo luân hồi Đại hán mở miệng phát ra thanh âm khàn khàn, con mắt lồi lên chiếu ra. Hồng quang. Tiếng bùm bùm vang lên ngoại y đã bị phá sách ra thịt. Toàn thân hắn trở nên khô héo, khói mồm dài ra răng nanh màu đen dài. Cả tức khiến người kinh hãi. Bên kia sắc mặt lâm hiên trầm xuống. Trong lòng cảm thấy có chút không? Ổn. Theo lý thực lực thông linh ma thi tuy mạnh hơn tu sĩ cùng cấp nhưng so với cảnh giới nguyên anh Trung Kỳ thì vẫn còn kém hơn. Có điều lạ là bộ dáng đối phương lại tỏ ra không chút sợ hãi tu sĩ. Trung Kỳ trong lòng lâm hiên nghi hoạt nhưng rất nhanh đã lấy lại sự trầm tính. Hai mắt hắn lóe ra tia sáng kỳ lạ dơ tay trái lên từ Trong ốm tay áo bắn ra một đảo hỏa tuyến to như cánh tay nhanh như. Thiểm điện trước mắt đã tới trước mặt đối thủ. Đồng thời tay phải lâm hiên dương lên, hắn con ngón tay khẽ búng ra. Thanh hỏa kiếm xuất hiện rồi lăng lệ chém thẳng xuống đầu đối thủ. Công kích mạnh bảo thế này cho dù là tu sĩ nguyên anh Trung Kỳ còn. Phải luống cuốn tay chân xong ma thi không chút sợ hãi, ánh mắt lộ vẻ. Tàn khốc há mồm phun ra một khối thi hỏa to cớ đầu người nganh đón ma. Hỏa của Lâm Hiên. Bùng một tiếng hai đảo hỏa diễm va vào nhau. Bích huyến của hỏa tuy. Chiếm thượng phong song vẫn chưa hủy được thi hỏa đã biến thành một. Con mãng xà giữ tợn quấn quanh ma hỏa. Ồ! Lâm Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Ma thi này có chút cổ quái. Với... Tu vi sơ kỳ mà lại có thể tiếp được ma hỏa của hắn. Xong lúc này trong lòng ma thi cũng cực kỳ dũng động. Tam nhiếp thi. Hỏa vốn đỉnh đỉnh đại danh tại Vân Châu cho dù là lão quái nguyên anh. Nghe danh cũng phải biến sắc. Tuy hiện tại chỉ phát huy ra một phần huy. Lực của thi hỏa vậy mà lại để hỏa diễm của đối phương chiếm thượng. Phong, đây là thần thông gì? Lúc này song phương đã có chút cố kị lẫn nhau. Song chỉ thấy thanh họa, kiếm như một tia chớp đang bổ thẳng xuống đầu ma thi. Ánh mắt thi ma đầy vẻ tàn khốc, sơ tay lên đấm vào mồm nó hai quyền. Lâm Hiên thấy vậy thần tình trở nên ngơ ngẩn còn có thần thông cổ. Quái thế này, lúc này hai chiếc xăng nanh giữ tợn đã bắn ra. Chú thích một thú tử cẩu phanh con thỏ chết rồi thì con chó bị nấu. Nuôi chó săn cốt để bắt thỏ rừng. Nay thỏ đã chết hết rồi thì con chó. Săn không được dùng vào việc gì nữa, nuôi chi cho tốn kém nên bị bắt. Làm thịt. Thủ xưa thời Đông Châu Liệt Quốc, Phạm Lãi và Văn Trùng Phò Việt. Vương câu tiến khôi phục được sang san nước Việt, giết ngô phù sai. Trả thù cây nhục mất nước, phá nát cô tô thành chiếm đoạt nước ngô và Việt vương trở thành một bá chủ ở phương Nam Trung Hoa. liền sau khi thành công, phạm lãi bí mật rút lui công thành thân. Thoái đi chu du ngũ hồ ẩn tích không màng hưởng công danh phú quý. Đồng thời viết một bức mật thơ cho bản thân văn chủng khuyên bạn nên từ bỏ chức tước thì mới bảo vệ được mạng sống sau này. Trong lá thơ của Phạm Lãi có những câu bất hủ. Giảo thỏ tử, tẩu cầu phanh. Cao điệu tận lương cung tàng. Địch quốc phá, mưu thần vong. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Chim ở trên cao mất hết, cung tốt được cất vào kho. Nước địch bị phá rồi, mưu thần chết. Do đó có thành ngữ thú tử cầu phanh, để chỉ thói đời đen bạc lấy oán. Chả ăn các vị vua hung bảo bất nhân khi đã lập quốc thành công rồi. Thì trở lại giết hại các công thần. Ú ô.